Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh thấy đôi vai gầy đang run lên Anh muốn ôm cô vào lòng Nhưng không biết là vì nhạn hay là vì lan nên thôi Dũng tiêm Trả thù xong rồi cô còn ở đấy Không đi đầu thái cho rồi Cô ấy ở lại là vì anh đó Tin tức tối vì thái độ của Dũng Nên lên tiếng Vậy sao Sao cô đối xử với tôi tốt vậy Lúc cô giết cha mẹ tôi Cô nghĩ đến tôi không Dũng không để ý đến tín Vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhìn lại Em biết anh đang trách em Em không còn gì để nói Ngày mai em sẽ trả lại cơ thể cho cô ấy Và sẽ đi đầu thai khi có cơ hội Làn tử tôn Dũng không nói gì chỉ hử lạnh một tiếng Rồi đứng dậy quay lưng thất thẻo bước đi Khi họ trở về nhà Cũng là lúc trời tờ mờ sáng Dũng đứng trước cửa nhà đợi sẵn Và đau đớn ngã vật bất tỉnh đi Khi nghe tín và Dũng kể lại mọi chuyện Về cái chết của chị Còn về phần tín, sau khi về sở đã ghi rõ trong báo cáo của vụ án và mở một cuộc họp báo. Toàn bộ tám mạng người gồm ba người hầu, hai vợ chồng ông Thái, hai vợ chồng con cả và một người quan tư đã chết một cách bí ẩn mà không tìm thấy nguyên nhân. Vì thời hạn điều tra sắp kết thúc, trong khi chưa có manh mối nào mới, nên người nhà nạn nhân đã biết đơn yêu cầu bãi bỏ điều tra và không muốn truy tố bất kỳ nghi phạm nào của liên can. Là sĩ quan cao cấp nhất dưới thời đệ nhất Cộng Hòa, tôi thiếu tá Nguyễn Trọng Tín xin tuyên bố kết thúc vụ án ở đây. Nhân đây trong lúc điều tra vụ án, tôi đã mất một đồng chí và chúng tôi lấy làm tiếc về sự mất mát to lớn này. Xin chân thành chia buồn với người thân và người nhà của đồng chí đã hy sinh. Tôi là một sĩ quan cao cấp nhưng không bảo vệ cấp dưới của mình. Nên cũng xin tuyên bố tự chức và rút khỏi đơn vị kể từ ngày hôm nay. Xin cảm ơn và kết thúc. Của báo kết thúc với nhiều sự ngỡ ngàng của các phong viên. Cũng chính vì thế mà có nhiều lý do để các nhà báo và cách báo chí thời đó tha hồ theo diện. Có nhiều bài viết hoang đường đến mức khó tin khiến người trong cuộc khi đọc cũng phải bật ngửa Một tháng sau, vào buổi chiều hoàng hôn, người ta thấy có đôi nam nữ lặng lẽ dạo cho trong rừng. Hai bóng quen thuộc, thuở nào cuối cùng cũng đi bên nhau mặc dù không ai nói với ai lời nào. Ngày mai em sẽ đi đầu thai, nhà lên tiếng phá vỡ bọc không khí. Vậy à? Dũng trả lời bầng quờ Nhìn thấy độ hờ ứng Dũng nhàn buồn bã và không nói gì Tiếp tục bước đi bên anh Có lẽ quá nhiều chuyện đã xảy ra Khiến Dũng trở nên lạnh lục Nhưng cô không trách anh giờ cái này được bình yên bên anh Cũng đủ để cô thanh thản ra đi Nhạn của đã Chờ tới với Nhạn quay lại thấy tín đang nguội theo kia sau Có chuyện gì vậy À không có gì Tôi được một người vị thác trai cho cô món này Sẽ thanh ra nào Tin lấy trong túi áo ra một cánh hoa sứ Màu trắng tím trang nhạn và nói Tuyện ấy không nói gì Nhưng tôi nghĩ cô sẽ hiểu Chúc cô bình ạ Nhạn khẽ mịp cười hạnh phúc Chỉ một cánh hoa sứ thôi mà có thể giải thích Bao nhiêu khúc mắc trong lòng một người Tình yêu thật là khó đoán phải không Cảm ơn anh, tạm biệt À không vĩnh biệt chứ Nhạn bây tay chạm và từ từ biến mất trong mạng xương Hai ngày hôm sau Trên ngọn đồi xanh rêu đầy cỏ Bóng hình rúng lặng lẽ trong gió Đứng trước dãy bia mộ chạm đá lạnh lẽo Trên tay anh cầm một chiếc hộp thủy tinh trong suốt Hôm nay là ngày sinh nhật của anh Món quà này em đã làm từ nhiều năm về trước Nhưng mãi hôm nay mới có cơ hội tặng anh Mong anh bình yên nơi chín suối Dũng khẽ đặt chiếc hộp thủy tinh trên nắp mộ Bất ngờ sau lưng có một bàn tay nắm lấy với anh Này đi thăm mộ mà không dù bạn bè theo à Không phải cậu muốn đi cùng chỉ Dung sao Đi với tôi bổ bữa nào Này này đừng có móc nha Cậu muốn biết Dung Không bao giờ quên được anh hai cậu mà Tôi hết cơ hội rồi Thôi ở gián trụ yên thật <cười> Phải vậy không Hay là đang cố tìm ai khác thấy thế Tiền khôn Cậu không lên tiếng thì không ai nói cậu cầm đâu Tiền ngất ngọc Nhiều khi mình không nói Cũng có người nghĩ mình cầm vậy Dũng nhịp mẹ Nhìn dáng về của Dũng Khiến tín chỉ biết cầm nhìn mà thôi Chợt nhớ ra điều gì gã chợt hỏi Mà cũng công nhận cậu khéo giữ kiến thật Hả dư kiến chuyện gì vậy Dũng ngạc nhiên hỏi Thì chuyện hắn không phải là anh ruột đấy Đến bây giờ mỗi khi nhắc lại Tôi vẫn còn thấy bất ngờ Sự bí mật như thế cậu không thấy ngứa miệng hả Ai là cậu anh ấy không phải là anh ruột của tôi Dũng cười tươi tắn Hả lần này tôi ngược tín ngừng Ngày trước Sau khi anh hai rời khỏi phòng của cha mẹ thì tôi đã quay về phòng mình vậy thì làm sao mà tôi biết họ sẽ nói những gì nhìn thấy tín đứng chết chân nhìn mình Dũng kẻ mỉm cười quay lưng điềm đ bước đi nói dối là xấu nhưng nhiều khi ta nên nói dối để có thể nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện